Giấc mộng ban đầu Yêu người Thùa mới đôi mươi Em đang đổ trắng cho Từng ngày quá khô Em chẳng cả đường về Lá thư Mộng học cho Mỗi tình anh như khúc hát ai đã hẹn với thề để rồi lỡ mối duyên thơ ra đi chẳng ra từ ngày em thấy Bên trong Hai năm Cuộc mộng dơ dàng Khát sau bóng nàng Lắng trong cung đàn Em giờ đâu Thành vui duyên mới Hai năm Cuộc dù còn đây Ai hoài sâu không vơi tình duyên ta tiếc nuối thêm này ôm giấc mộng lỡ làng những chiều lặng tiếng mưa rơi đêm say trơ trăng từng thu thấy Nga bay, chất nắng tuổi đời Nhớ người ta giót ly Em mong dơ dàng sâu bóng nàng Lắng trong cung đàn Em giờ ở đâu Thành vui duyên mới 20 năm Cuộc dù còn đấy Uống qua tháng ngày Cố quên đi người Say hoài sầu không vơi Ta tiệc, uống thêm ly này Ồm giấc mộng lỡ láng những chiều lắng tiếng mưa rơi đêm say chờ trăng sao từng vu thấy Tuổi đời nhớ người ta dọn đi này Từng thu thấy lá lá rơi đắp mồ cuộc tình lá bay chất nắng tuổi đời nhớ người Nga giót đi này.